Bạn đang nghe chuyện audio chọc tới Chủ tịch Tổng Tài tác giả Tháp Bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc VV chương 131 Trừng phạt chỉ là cái cớ mà thôi Cuối cùng đi dọc theo con đường đó cũng đã về tới nhà Cô đứng nguyên tại chỗ xoay người mỉm cười với tên biến thái đi phía sau Tổng Giám đốc Tần Tôi đã về tới nhà Không biết, anh có thể quay về được chưa? À đúng rồi, anh có cần tiền xu không? Có cần tôi cho anh mượn mấy đồng không? Dù là lúc nào đi chăng nữa, cô cũng không quên trầm biếm anh. Tần tấn dương nhún vai một cái, hất mặt như trẻ con. Không cần, cùng lắm là tôi gọi quan nghị tới đón. Quả nhiên là người có tiền, nhìn xem nhìn xem. Dù thế nào cũng có xe đưa xe đón Đồng thiên ái Người đàn ông trước mặt mày Tuyệt đối không phải là người cùng đẳng cấp với mày Không biết phải làm sao nữa Đối với thực tế bày ra ngay trước mắt Cô không khỏi cảm thấy có chút mất mát Tần tấn dương quay đầu lại Nhìn thấy cô cúi đầu Bộ dáng trầm mặt không nói gì Cô thì sao Vừa nãy còn đang rất hứng thú Mà ngay lập tức lại buồn bực không vui Sao lại chẳng có thể thay đổi nhanh như một trong chóng vậy chứ? Cơ bản là không muốn anh hiểu được trang Mau lên đi Vừa nãy em ngủ gật trên xe đó Về nhà tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi Giọng nói của anh Thật gần với cô Đồng thiên ái ngừng đầu lên Thấy gương mặt tuấn Tú của anh Tràn ngập sự quan tâm Không biết tần tấn dương tới bên cạnh cô từ lúc nào Mà đang cúi đầu nhìn cô Tôi biết rồi Không cần anh phải nhắc Giờ này ai chẳng buồn ngủ Trong lòng cô tuy có chút rung động Nhưng lại nói ra những lời không thật lòng Đối phó với kiểu vui buồn thất thường này Giám đốc phong tình cũng nên thông minh thêm một chút Nên lựa chọn sự tỉnh táo mà đối đãi với bé con Bổ sung thêm chút nay bỏ đi phần của các cô nàng mê trai Cô nhìn anh nở nụ cười ba chấm Chấn định xoay người đi về phía khu chung cư Thiên ái Tần tấn dương bỗng nhìn gọi to Đồng thiên ái không quay đầu lại Bước nhanh hơn Quyết tâm không thèm để ý tới lời nói của anh Còn nhím nhỏ này thật ghê gớm Tôi gọi em Em không nghe thấy à Anh bước một bước dài lên Đưa tay giữ lấy tay cô Lại một lần nữa ôm trọn cô trong lòng mình Đột nhiên anh muốn ôm cô Cảm giác đó thật mãnh liệt Như là muốn ăn cô vậy Đồng thiên ái không thể tiếp tục Giả bộ lạnh lùng Cô bắt đầu phản kháng Cái tên biến thái chiếc tiệt này Sao lần nào anh cũng chỉ xài một chiêu này thế hả Buông tôi ra mau Anh không hiểu được tiếng người sao Nơi này là khu chung cư Bị nhiều người thấy sẽ không hay Anh ta không biết giữ lễ tiết Trước mặt mọi người sao Đúng là giám đốc lắm tiền có khác Liền tập tính Cũng Tây Dương hóa Ôm ôm ấp ấp anh ta Thật không biết xấu hổ Em đừng lộn xộn Tôi chỉ ôm một chút thôi Tần tấn dương tựa đầu vào cổ cô nói Người mùi hương trên tóc cô Thì thảo nói Ngày mai tôi bay sang Canada Một tuần nữa mới có thể gặp em Hôm nay cho tôi ôm một chút thôi Nếu không tôi sẽ điền mất Quả nhiên sau khi nghe xong Sự dễ dội của cô có xu hướng ngừng lại Lại một lần nữa rùng động Thật sự là đã mềm lòng rồi Sẽ không có một người phụ nữ nào Có thể cự tuyệt lời đề nghị của anh Càng không có được sự dịu dàng này Nhưng cô cũng không phải là những tình nhân trước kia của anh Chuyện anh phát điên thì liên quan gì tới tôi Đồng thiên ái hét lên Tốt nhất anh nên điên đi Tới bệnh viện tâm thần đi Về sau đừng để làm phiền tôi nữa Tiếng thở dài rất nhẹ, hàm chứa cảm giác bất đắc dĩ. Tần tấn dương rút cục cũng nối lòng vòng tay nhìn cô. Lời này của em làm tôi thấy vô cùng khó chịu, nên tôi sẽ trừng phạt em một cái. Anh nghĩ cái gì đấy? Cô cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Vừa mới dứt lời, tần tấn dương chợt cúi đầu, hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng triển miên, có trời mới biết anh khát vọng từ lâu là muốn hôn cô tới mức nào. Trừng phạt à, đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Vì hành động của mình, anh phải tìm một lý do thật danh chính nguồn thuận. bị anh hôn, cô có chút choáng váng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Đôi mắt có chút mê lì kia chợt trợn to. Trong một nháy mắt, cô dùng toàn bộ sức mình, hung hăng đầy tần tấn dương sang một bên. Bởi vì cô nhìn thấy một người đang đứng nghiêm trang ở phía trước, tiêu bạch Minh Tân Tấn dừng kinh ngạc vì sức lực trong chốc lát kia của cô. Nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, thấy cô đang chăm chú nhìn về phía sau lưng mình, thì trực giác đã chuyển ra phía sau, cặp mắt ẩn chứa sự tức giận. dường như cố ý, anh đưa tay ôm lấy bả vai đồng thiên ái, công khai biểu thị quyền sở hữu của mình. Mà ánh mắt của anh bắn thẳng về phía tiêu bạch Minh Anh đưa tôi ra, nhanh lên! Anh bạch Minh hiểu lầm bây giờ. Đồng thiên ái gấp gáp Dùng sức mà tay Dùng sức tay mà đem tay anh ra Đang để trên vai mình đẩy ra Trời ạ Làm sao bây giờ Trường hợp này sao lại có thể xuất hiện cơ chứ Nay cô nên mua miếng đậu phụ Để đạp đầu chết mới đúng Trường hợp này Thậm chí anh Bạch Minh có thể đã nhìn thấy cảnh Cô cùng gạ biến thái này hôn nhau Bảo cô phải đối mặt với anh ấy thế nào đây Nghĩ đi nghĩ lại Trong đáy lòng cô tỏa ra sự ái náy vô cùng tiểu bạch mình đứng lặng lặng tại chỗ Nhìn hai người lôi lôi kéo kéo Trong ánh mắt Sự tức giận đã biến mất Trong lòng đột nhiên xuất hiện sự yêu thương Chắc là bị chấn hám Trong lòng cảm thấy có chút mất mát Thiên ái Chưa bao giờ biểu hiện như thế trước mặt anh Cô vĩnh viễn chỉ biết nghe lời Lâu cũng làm cho anh sinh ra ảo giác Thật ra có hay không thì đều tốt cả Tại sao mỗi lần đụng tới tần tấn dương Cô ấy liền thay đổi tới mức tình thần phấn chấn Không còn là cô bé rụt rè kia Giống như bình thường khi cô bé vui cười nghịch ngợm Tiêu bạch Minh Chẳng lẽ mày tình nguyện đứng một bên à Không như thế được Người đàn ông này sẽ không mang tới hạnh phúc cho thiền ái được Sau khi trấn tĩnh lại Rốt cuộc anh ta cũng bước tới chỗ bọn họ Ngưỡng đầu lên nhìn đón ánh mắt dọa người kia Mặc dù nội tâm hiểu rõ rằng Mình không thể đối đầu với anh ta Nhưng vẫn muốn tranh thủ cơ hội Duy nhất này Chỉ là Đồng Thiên Ái chương 132 Không có nghĩa là buông tha Đồng Thiên Ái nhìn Tiêu Bạch Minh từng bước tới gần Cảm thấy tâm của cô cũng theo đó mà căng thẳng Động tác dễ dụa cũng ngừng lại Đôi mắt ngơ ngác nhìn anh Anh Bạch Minh Tại sao bình tĩnh như vậy Tại sao lại không nổi giận đùng đùng Anh càng ẩn nhẫn Cô lại càng tự trách Đồng thiên ái Người bây giờ đã là bạn gái của anh Bạch Minh Tại sao có thể cùng tên biến thái này Qua lại với nhau Cứ cho là hắn tà bám dính lấy ngươi Người cũng có thể bỏ chạy mà Tại sao mình mỗi lần Đều có thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy Không nghĩ ra rồi Tay Tần Tấn Dương ôm chặt lấy bả vai Của Đồng Thiên Ái Giống như sợ cô bỏ chạy mất vậy Hay chính xác hơn mà nói Anh ghét nhìn thấy cô đi tới bên cạnh Người đàn ông này muốn tôi ra Tần Tấn Dương Đồng Thiên Ái nghiêng đầu Hướng anh hô to Anh mạch mình đều đi đến trước người rồi Hắn thế nào còn như tự cho mình Làm như vậy là đúng Thiệt là chẳng lẽ hắn không biết sao Bây giờ người thứ ba là hắn đó. Tần Tấn Dương rất nghe lời buông lòng tay ra, thấp giọng mà nói ra. Tôi thả em ra, không chứng minh là anh sẽ buông tha cho em. Một câu nói này, nói cho đồng thiên ái nghe, đồng thời cũng nói cho tiêu bạch mình nghe. Thật là một mũi tên bắn trúng hai đích. Anh có thể dễ dàng tha thứ, chỉ có một mình đồng thiên ái. Những người khác toàn bộ nhanh chóng, sang bên cạnh. Đồng Thiên Ái liếc nhìn anh, gương mặt có chút ửng hồng. Trầm mặt đi tới bên cạnh Tiêu Bạch Minh, cúi đầu không dám nhìn mặt của anh, trong lòng trái tim nhảy thật nhanh. "Tần tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa bạn gái tôi trở về." Tiêu Bạch Minh nắm tay Đồng Thiên Ái, chống lại ánh mắt của anh. Hừ lại một tiếng, Tần Tấn Dương bật cười to. "Bạn gái của tôi?" Buồn cười, định khiêu khích anh à? Đồng thiên ái, cô nhất định sẽ là lão bà của anh. Tư Bạch Minh không nói thêm gì nữa, nắm tay cô đi vào cao ốc. Không khí đầy lúng túng, giảng co ác liệt. Đồng thiên ái nhìn chằm chằm mặt đất, lại không dám ngừng đầu lên. Trong đầu đều nghĩ, lát nữa nên đối mặt anh Bạch Minh như thế nào. Khi đi ngang qua tần tấn dương, nghe được anh nhỏ giọng nói. Thiên ái, ngủ ngon. Trong phút trước ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn thằng anh, sau đó trượt lé lên. Cô có cảm giác sau lưng mình có một đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào mình, nhưng cô không thể quay đầu lại nhìn, nín thở, không được quay đầu lại. Trong thằng máy, không có người nói chuyện. Đồng thiết ái ngừng đầu, chân chú nhìn chằm chằm đèn chỉ thị, đang từ từ di chuyển lên. Cô rất muốn lướt nhìn tiêu bạch minh, lại phát hiện mình không có can đảm. Ai? Đồng thiên ái Lần này ngươi nên giải thích mọi chuyện thế nào đây Thực sự là nhảy vào hoàng hà Cũng rửa không sạch mà Tiểu bạch mình cũng im lặng Không mở miệng nói chuyện Lặng lặng đứng ở bên người cô Anh vẫn giữ tư thái bình tĩnh trầm ồn giống như ngày thường Tự như lúc nãy không xảy ra Chuyện gì cả Đến tuột cùng là không có xảy ra Hay là giả vờ như chưa xảy ra Đinh một tiếng Cửa thang máy mở ra Đồng thiên ái quay lại, cây đầu lại nhìn anh, có chút xấu hổ cười Hiện tại mỉm cười cũng thật mất tự nhiên quan hệ giữa bọn họ, sao lại thành ra như vậy? Đi mở cửa đi Tiêu bạch mình rớt cuộc nói chuyện Thành âm thật bình tĩnh, không có một tia gợn sóng Những lời này giống như là được đặc xá vậy A được Trong lòng chậm rãi thở ra một hơi Đồng thiên ái vội vàng móc túi đeo lưng, tìm được cái chìa khóa, vừa đi tới cửa phòng mình, tra chiều vào ổ khóa, mở cửa. Động tác làm liền một mạch, không có lấy một chút do dự. Nhưng trong mắt tiêu bạch mình, một chuỗi động tác này biểu thị cô muốn nhanh chóng thoát khỏi anh. Bắt đầu từ khi nào thì trong thế giới của đồng thiên ái, anh càng lúc càng xa cách. Bắt đầu từ khi nào thì người đàn ông họ Tần đã xâm nhập vào lòng cô. Khóe miệng nâng lên thành một nụ cười nhạt, có chút khổ sở. Tiêu bạch minh, tiêu bạch minh, chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Tất cả đều có thể lý trí, nhưng đối với tình yêu sẽ không thể chịu đổi một đòn. Không có thứ tự đến trước hay sau, càng không có phân chia cao quý hẻ mọn, chỉ đơn giản là thu hút lẫn nhau. Đúng, có lẽ ngay cả thiên ái cũng không có phát hiện. Cô lại bắt trí bất giác bị Tần Tấn Dương hấp dẫn. Nhưng là anh thực sự không cam lòng. Lớn như vậy, không có ra sức trình thủ qua cái gì. Vẫn bình bình đạm đạm. Duy nhất muốn trình thủ chỉ là đồng thiên ái. Chỉ có đồng thiên ái. Cho nên xin tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Tha thứ cho anh. Rõ ràng đã nhìn ra thiên ái đối với Tần Tấn Dương không phải là không có cảm giác nhưng lại còn cố ý giữ cô ở bên cạnh. Cho dù biết mình ích kỷ nhưng không cách nào tự kiềm chế. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Thiên ái Mắt thấy cửa phòng sắp đóng, từ bạch minh hô một tiếng. Đồng thiên ái vội vàng quay đầu lại, tay nhỏ bé nắm cửa, khuôn mặt khẩn trương, yếu ớt nói. Anh bạch minh Dạ, thế nào? Này, đồng thiên ái, người thật là đại ngu ngốc. Ngươi lại còn không biết xấu hổ hỏi anh Bạch Minh thế nào Anh không có hỏi ngươi thế nào Thậm chí còn không hỏi chuyện trước đó Đã là rất khoan dung đối với ngươi rồi Đồng thiên ái Ngươi thật là không biết phân biệt Thì Bạch Minh không có để ý câu hỏi của cô Trong lòng lại cực kỳ khẩn trương Cô ý làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra Cười hỏi Thật xin lỗi thiên ái Buổi tối quá bận rộn Vốn là nên gọi điện thoại cho em Điều là anh không tốt. Thiên ái, em ăn cơm chưa? Đồng thiên ái sửng sốt một chút, ái náy trong lòng vừa rồi lại dâng lên như thủy chiều. Ăn rồi. Buồn buồn nói. Vậy thì tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai công ty có chuyện, không thể đưa em đi đến công ty được. Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Giọng điệu đầy thỉnh cầu. Được. Đồng thiên ái cảm thấy có chút chua sót Cô có thể nào trả lời không được đây Thật sự là không làm được Đóng cửa phòng lại Dựa lưng vào cửa Từ từ nhắm hai mắt lại Bỗng nhiên lại mở mắt Mở ra túi đeo lưng tìm kiếm di động Tùy tiện nhấn nút Thật đáng buồn phát hiện Điện thoại di động không biết từ lúc nào đã hết pin rồi Anh Bạch Minh Tại sao không nói Thật ra thì anh có gọi điện thoại tìm em Chỉ là điện thoại của em đã tắt máy. Hết trường 132, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.